các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi vị ông đang ngồi đây, chung quanh mình biết bao nhiêu hồn ma mà mắt mình không nhìn thấy. Toàn ngắt lời. Không nhìn thấy được nhưng đôi khi mình vẫn cảm thấy hồn ma lảng vảng bên cạnh mình. Chẳng hạn từ đêm hôm qua đến giờ, từ khi mà tôi gặp cô gái trong giấc mơ, tôi vẫn cảm thấy cô ấy đang đứng ở gần tôi, ngay bên cạnh tôi đây, mặc dù tôi tôi nhìn không thấy, không tay không sờ thấy. Người sống là thế giới hữu hình, hồn ma là thế giới vô hình, thấy nhau là một chuyện rất là hi hữu. Hai người tiếp tục bàn cãi về những cuốn phim, những tài liệu có thật về thế giới vô hình mà tivi vẫn thường chiếu. Xưa nay coi thì vẫn coi, nhưng chả ai quan tâm lắm vì nó không dính dáng gì đến họ. Mãi đến giờ này thì cả toàn lẫn thước đều có cách nhìn khác hẳn, không tin cũng phải tin bởi không đem khoa học ra mà giải thích được. Đang say mê thảo luận thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cả Toàn và Tước đều giật bắn người, quay đầu nhìn lại phía cửa chính, rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Tiếng gõ vẫn tiếp tục. Toàn rón rén đứng dậy tiến ra, Tước dè dặt theo sau. Toàn bật đèn ngoài hiên rồi xoay nắm cửa, đẩy nhẹ nhẹ và mở to mắt nhìn ra. Toàn nhớ lại đêm mưa qua chăng giấc ngủ, Toàn cũng nghe tiếng gõ cửa và khi ra mở thì gặp cô gái ma lần đầu tiên. Nhưng hôm nay trên hiên nhà Trước mặt Toàn là một người đàn ông mặc đồ đậm, chắc cũng cỡ tuổi Toàn và Tước, nhưng nét mặt rất khắc khổ. Tước nhận ra ngay, đó chính là cái người mà lúc nãy đứng bên kia đường trông sang khi Tước vừa tới. Toàn cũng nhận ra ông ta vì mấy lần anh đến đây đều thấy ông ta dưới gốc cây đối diện lối vào căn nhà này. Toàn dè dặt hỏi: "Xin lỗi ông, ông ông ông tìm ai ạ?" Người đàn ông lạ mặt hỏi lại Toàn có phải ông mới mua căn nhà này không? Toàn lắc đầu chỉ trước, "Không, tôi là nhân viên địa ốc, ông này mới là người mua, nhưng nhưng ông hỏi để làm gì?" Toàn vừa dứt câu thì hai ngọn đèn xe sáng chói chiếu vào nhà, Dung vừa đến đang quẹo vô sân, cả ba cùng quay đầu nhìn ra, Dung nhanh nhẹn tắt máy, bước lên thềm, tay cầm cái máy quay phim. Bà Lâm cũng đi theo, bà cần lấy thêm mấy bộ quần áo và vài thứ lặt vặt mang về nhà tước vì chẳng biết bao giờ sẽ phải trở lại đây. Vừa bước lên thềm rung rật mình đứng khựng lại vì nhận ra người đàn ông mặc đồ đậm mà cô thường thấy đứng lặng lẽ bên kia đường mỗi lần dung đến đây, toàn chào bà Lâm rồi chỉ dung và bảo người khách lạ. Đúng ra đã thì người đứng tên mua căn nhà này là bà này. Nhưng mà ông ông hỏi để làm gì? Người đàn ông lạ mặt nhìn dung gật đầu rồi khẩn khoản nói: Thưa tôi có câu chuyện muốn muốn thưa với bà. Dung thở phào đáp. Chào ông. Thật ra thú thật với ông mấy lần đến đây tôi thấy ông cứ đứng bên kia. Tôi chả biết ông là người hay là ma nữa. <cười> người đàn ông chào bà Lâm rồi quay sang Dung bùi ngồi nói. Tôi là người nhưng tôi cần gặp bà để nói chuyện ma. Toàn thấy câu chuyện hấp dẫn. Vội mở rộng cánh cửa mời mọi người vào nhà. Cả bọn kéo lại ngồi ở bàn. Dưới ánh đèn. Mặt người khách lạ càng lộ rõ nét phờ phạc và ánh mắt vừa ưu tư vừa mệt mỏi. Dung kéo ghế cho mẹ ngồi bên cạnh rồi quay sang hỏi: "Xin lỗi ông, ông là ai? Ông có phải là chú cũ của căn nhà này không? Chắc ông bán lại cho ông Trường rồi ông Trường bán lại cho tôi phải không?" "Thưa không ạ, tôi tôi là Xuân, Vũ Xuân. Nhà tôi ở xéo bên kia đường, đi bộ đến đây chỉ có 5 phút thôi." Bà Lâm nóng lòng lên tiếng: Thế ông bảo là ông muốn gặp con tôi để nói chuyện ma, chuyện đó như thế nào? Toàn mở tủ lạnh lấy cho Vũ Xuân chai nước lọc, ông mở ra tu một ngụm rồi hỏi Dung. Bà dọn vào đây bà có thấy gì lạ không? Dung đưa mắt nhìn tước, nhìn Toàn rồi gật đầu đáp. Thật ra bố mẹ tôi ở đây chứ không phải tôi. Bà Lâm vội đỡ lời con gái dài dòng kể. Giê-xu nó lạ lắm ông ạ. Đây này, tôi gần tuổi này rồi chưa bao giờ thấy sự lạ làm vậy. Lúc đầu ông nhà tôi nói ạ, tôi nhất định không tin. Cậu toàn đây cũng thế, cứ khăng khăng bảo là làm gì có ma. Cho đến khi mà chính cái mắt tôi này, tôi nom thấy rõ một một đấy, nó đứng ngay cái chỗ kia kìa, đấy đấy chỗ đấy, rồi có lúc nó lại đi vòng ra đằng sau vườn. Hại lắm mông ạ. Nói chung thì cả nhà tôi ai cũng thấy nó cả rồi. Người gầy Mặt thì thì xanh sao, mặc áo trắng, tóc dài như vậy này. Tước gật đầu ngắt lời. "Cả con nữa mẹ, lúc nãy con lái xe lại đây thì cô ấy chạy ra giữa đường chặn xe con lại xin quá giang." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net